Bạn thân mến, tháng 6 khi những đợt nắng vàng oi ả của mùa hạ ghé qua cũng là lúc mùa sen nở rộ. Nếu có dịp đến thăm những hồ sen vào khoảng thời gian này, bạn sẽ cảm thấy lòng mình thư thái, dễ chịu khi ngắm những đóa hoa tinh khôi, tỏa hương thơm nhẹ nhẹ. Hoa sen là một trong những loài hoa cao quý, được nhiều nước coi là quốc hoa, như Ấn Độ. Ai Cập, Sri Lanka. Sen cũng là bông hoa tượng trưng cho Phật giáo. Sở dĩ, hoa sen được ưu ái như vậy bởi vì nó hội tụ những phẩm chất cao quý sau đây. Thứ nhất, tính vô nhiễm. Ca dao Việt Nam có bài thơ Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh bông trắng Lại chen nhụy vàng Nhụy vàng Bông trắng, lá xanh Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Hoa sen dù được mọc lên từ bùn nhơ Nhưng bản chất của nó vẫn tinh khiết Trong sạch, không bị bùn lầy làm ô nhiễm Bùn tượng trưng cho phiền não Tham sân si, mạn nghi ác kiến Hoa sen là biểu tượng của sự thanh tịnh, sáng suốt Hình ảnh cây sen vươn lên khỏi bùn rồi nở hoa tinh khiết, cũng giống như người tu hành chân chính, sống giữa cuộc đời biết bao dính mắc mà vẫn vươn lên làm chủ bản thân. Quá trình nở hoa của sen cũng giống như cuộc đời của Đức Phật và các vị Bồ Tát. Các ngài cũng sống, cũng sinh hoạt ăn uống, làm việc như tất cả mọi người, nhưng không hề bị dòng đời cuốn trôi. Trong sách Tam tự kinh có câu: "Nhân chi sơ tính bản thiện." Bản chất của con người khi mới chào đời là lương thiện, nhưng vì dòng đời xô đẩy, chúng ta bị sự vô minh che lấp, chạy theo những dục vọng mà sinh ra tội lỗi. Phẩm chất thứ hai của hoa sen là tính thanh lọc. và sự thuần khiết. Nếu bạn để ý quan sát, sẽ thấy chỗ nào có hoa sen thì nơi đó nước không bao giờ đục. Đó là đặc tính lắng trong của cây sen. Hoa sen có những đặc điểm kỳ diệu. Tuy hoa rất đẹp, rất thơm nhưng không loài côn trùng nào có thể xâm hại, bởi trong nhụy hoa có chất dịch tinh khiết làm các loài sâu bọ không dám đến gần. Đặc tính này cũng giống như tâm sáng suốt ở con người. Nếu chúng ta thường xuyên lắng trong mọi phiền não, tham sân si, thì tâm ta sẽ càng trong sạch. Nhờ vậy, chúng ta có thể vượt qua cả bẫy cuộc đời, chuyển hóa nỗi khổ đau thành trí tuệ và tử bi. Thứ ba, tính dịu dàng. Hoa sen không những có hương vị thanh khiết mà còn có sắc đẹp hài hòa khiến cho mọi người ưa thích ngắm nhìn không biết chán. Hoa thường có hai màu chính là màu trắng và màu hồng. Điểm đặc biệt của hương sen là chỉ thoang thoảng, nhẹ nhàng nhưng lại rất quyến rũ, tạo cho con người một cảm giác an lành khi được chiêm ngưỡng, ngắm nhìn. Thứ tư. B... Tính kiên nhẫn Cây sen từ lúc nảy mầm trong bùn đất Ở đáy nước cho tới lúc vươn lên mặt nước Rồi xoe lá, trổ hoa Là cả một quá trình sinh trưởng kiên nhẫn lớn lao Hoa sen mọc lên từ rễ củ Rễ nằm trong bùn một thời gian dài Để chờ khi điều kiện thuận lợi Sẽ nảy mầm Trong thế giới thảo mộc Không có loài hoa nào phải chịu đựng sự gian khó của hoàn cảnh sống đến vậy. Và ở điểm này, sen còn hàm chứa ý nghĩa tốt đẹp là sinh trưởng trong buồn tối, nên sen đã tránh không phải cạnh tranh vị trí sống với loại cây nào. Sự chờ đợi đó ví như đức tính kiên nhẫn, chịu đựng cần có của con người. Trong cuộc sống, muốn đạt được kết quả tốt đẹp, Thì trước hết, ta phải học được tính kiên nhẫn, chịu đựng. Dưới nắng hè bỏng sát, nhưng hoa sen vẫn vươn mình mọc lên và trổ hoa thơm ngát. Điều này cũng giống như con người bị lửa phiền não thiêu đốt, nhưng vẫn đủ sức nhẫn nhịn, chịu đựng, buông xả tâm ác và làm mới chính mình. Thư năm Sức sống mãnh liệt. Hạt sen có thể cất giữ hàng trăm năm khi xeo vẫn nảy mầm như thường. Đời sống của sen thể hiện ba tầng sống riêng biệt. Trong bùn tối, vươn lên khoảng trong sạch là dòng nước, cuối cùng vươn lên khoảng hư không, lên với bầu khí quyển và vầng mặt trời.